125 Thượng Đế Thượng Đế không chỉ hiện hữu cho những ai đã tìm thấy Ngài. Hãy tìm Thượng Đế và Ngài sẽ tự tỏ mình ra với bạn. Thượng Đế yêu sự cô độc. Ngài bước vào trong trái tim bạn chỉ khi một mình Ngài ở gần bạn. Và khi bạn đang nghĩ chỉ về Ngài, bạn có thể cảm thấy Thượng Đế bên trong mình. Điều này là có thể được. và không khó làm. Tuy nhiên, việc hiểu thượng đế là không thể được và cũng không cần thiết. Chỉ những ai tuân theo quy luật của thượng đế mới tiểu biết thượng đế nhiều hơn. Bạn có thể đến gần thượng đế hơn chỉ thông qua hành vi tốt và tình yêu. Rama Krishna đã nói: Khi một người kêu to, "Ồ, thượng đế ở đây!" thì ý chưa tìm thấy thượng đế. Những ai tìm thấy thượng đế, họ giữ im lặng. Chúa Già. Việc hiểu thượng đế là không thể được và cũng không cần biết. Cảm nhận và hiểu là hai việc khác nhau. Có nhiều cái ta chỉ có thể cảm nhận mà không hiểu. Uống chi thượng đế là cái vô hạn, không còn nằm trong khả năng nhận thức hữu hạn của con người. Tuy nhiên, sự cảm nhận cũng rất bất bầy. vì thường khi nó chỉ là ảo giác